các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net văn tranh đang khóc đau đớn ôm vào trong lòng, cuộc không nói gì, ôm chặt hắn mà khóc. anh trai cùng đệ tử có thể từ nhỏ đã sống chung, nương tựa vào nhau như anh em, tình cảm đương nhiên là có. hai người đều sống tá túc ở nhà tôi, tương lai có rất nhiều điểm lo lắng, bởi vì mẹ anh không phải là một người dễ dàng thân cận. ở công ty á thái nhật bản to lớn này. Mẹ anh so với nữ nhân khác có điểm thông minh Và kiên cường Mới có thể có chỗ đứng nhỏ nhoi Cho nên sẽ xảy ra tâm trạng không an toàn Chỉ sợ anh trai trả thù Đem ra tộc anh hủy hoại Tiểu học muội Anh trai là yêu em Anh tức giận muốn hủy bỏ hôn ước Đối nhỏ trong bụng kia làm sao bây giờ Hay là để anh lấy em cho xong Vì để quên chỉ khóa xe trong phòng bệnh Lời là không thể không đi lấy Vừa đến cửa liền nghe thấy câu nói này Em tức giận muốn hủy bỏ hôn ước, đứa nhỏ trong bụng kia làm sao bây giờ, hay là để anh lấy em cho xong?" Anh một cước đá vào cánh cửa, đập vào mắt là cảnh hai người đang ôm nhau. Nói chuyện như vậy, hình ảnh thân mật như vậy, làm cho Lôi Lạc hoàn toàn mất đi lý trí. Anh một bước tiến lại, hai tay nắm lấy cổ áo của Lôi Dương, hùng hăng đấm dáng thẳng vào mặt Lôi Dương, tiếp theo một đấm không do dự dáng thẳng vào bụng của Lôi Dương. Dừng tay, mau dừng tay! Quý văn tranh kêu to. Hơi choáng váng, nhìn lôi lạc mắt tức giận. Đến điên tiết, đánh lôi xương. Nhìn lôi dương hoàn toàn không thể kháng cự. Đúng rồi, lôi dương là bệnh nhân. Thế nào chịu được hết đấm này đến đấm khác của lôi lạc? Không được, cứ đánh như vậy. Tôi bảo anh dừng tay. Lôi dương sẽ bị đánh chết, lôi lạc. Không kêu được lôi lạc, cứ tự nhiên nhảy xuống giường. Không nghĩ ngợi, sen vào giữa hai người. Muốn dùng thân thể của mình bảo vệ lôi dương khỏi bị đánh. Không ngờ Lôi lạc lại thu tay lại không kịp, nằm đấm kia hung hăng tiến đến cô. Lôi dương nhanh chóng quay người chặn lại lôi lạc, thân hình nhanh nhẹn uyển chuyển, nháy mắt đem quý vân tranh bảo vệ ở trong lòng. Không khỏi quá nhanh, làm cho người ta căn bản không kịp nháy mắt. Có điều, lôi lạc cũng không có rảnh để mà suy nghĩ xem, có điều gì không ổn ở đây. Ánh mắt anh vô cùng lo lắng nhìn cảnh quý vân tranh đang được lôi dương gắt cao ôm vào trong ngực. Thiếu chút nữa, đã đã thương cô. Không, không đúng. Anh không chấp nhận cô yêu thương nam nhân khác, nhất là lôi dương. Anh bị điên hay sao vậy? Trong bụng cô ấy có cục cưng của anh đấy. Nếu cô ấy bị thương, anh sẽ hối hận cả đời. Anh có hiểu hay không? Đoàn một tiếng, lời nói của lôi dương như là có sức công phá lớn. Lôi lạc trạng thái hoàn toàn dưỡng sở đứng bất động một bên. Chàng phút chốc đã khuyên mình có bao nhiêu thức giận chuyện quỷ vân chạy đi lấy thân mình đi bảo vệ một nam nhân khác. Cục cưng của tôi Nơi là kinh ngạc nhìn lại hắn Không phải của cậu à Cái gì Lời dường nghe xong thiếu chút nữa ngã ngựa. Đúng là Nam nhân thông minh một thời Khôn khéo một thời Gặp tình yêu cũng sẽ trở nên ngu ngốc Anh bị điên à Lời dường thấp giọng rụa Không nghĩ rằng con người ngu ngốc này lại là anh trai hắn Anh đỡ quỷ vân tranh đứng thẳng dậy Để cô nằm lại trên giường Trên khuôn mặt tái nhật của cô đều là nước mắt Em nên nghỉ ngơi đi Anh ta bắt nạt em như thế Là đàn anh, anh sẽ giúp em tính sổ Nghe được lôi dương muốn tìm lôi lạc tính sổ Quý vân tranh khổ sở nhăn mặt Nói nhỏ về hắn Không được, hai người không được đánh nhau nữa Đầu lạc chảy máu rồi Anh dẫn anh ta đi gặp bác sĩ được không Lôi dương trừng cô Chợt chợt một tiếng, cô ý dương giọng nói Bây giờ em còn thay hắn đau lòng sao Anh đấy hiện tại trên mặt Dưới bụng đều đang đau em tính sao Đau quá, đau quá Hay là để anh đau chết nhá Tốt nhất Để nam nhân sau lưng nghe thấy mà ai náy, không nghĩ tới người ai náy đầu tiên là Quỳ Vân Chanh. Thật xin lỗi, vậy anh cũng đi gặp bác sĩ được không? Điều này có thể chấp nhận được. Lôi dương câu môi mỉm cười, miên cưỡng xem như là vừa lòng, quay đầu nhìn về phía anh trai lôi lạc. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Bị lôi dương dẫn đi khoa ngoại băng bỏ vết thương xong, giờ phút này đang ngồi trên một băng ghế dài ở trong sân bệnh viện. Anh Tuấn khuôn mặt lạnh băng, xin người âu phục vừa được chỉnh trang lại. Cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì? Ngày thường hình như núi vây băng không thay đổi. Ngày ở bệnh viện đã bị phá hủy. Lôi lạc đối với người em trai xa lạ này về mặt mang theo một chút ngượng ngùng chật vật. Nơi dường cảm bị thương, hai má bị thương, nhưng trên mặt hắn luôn luôn có một nụ cười. Em rất vui mừng, suốt cuộc anh cũng đã có một người để yêu. Khuôn mặt tuấn tú của lôi lạc cứng đờ. Ánh mắt không khách khí quét về khuôn mặt đang tươi cười của Lôi Dương, không nói. Anh hận cha, hận mẹ em, cũng hận em. Ngoại trừ Lệ Tử còn được anh yêu quý do hoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc